Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thức dậy chạy vào bếp tắt nước sôi Tại vì tôi nấu bằng bằng bếp ga Nếu mà ngủ quên như vậy rất là nguy hiểm Nhưng mà có một ai đó đã kêu tôi dậy Nhưng mà không phải là người nào trong nhà cả Tại vì trong nhà tôi chỉ có một mình tôi thôi Thật sự tôi không sợ Mà tôi lại thầm cảm ơn Người nào đó Hay là một người ở cõi âm nào đó đã giúp đỡ cho tôi, tránh quả hoạn và tránh nguy hiểm cho tôi khi tôi nấu nước. Rồi sau đó thì có nhiều sự việc xảy ra. Chẳng hạn như tôi thường xuyên bị bóng đè. Tôi rất mệt khi tôi ngủ. Trong khi bị đè thì tôi nghe hết tất cả mọi người ở trong nhà nói chuyện. Nhưng có điều tôi muốn ngồi dậy thì không được. Mở mắt cũng không được, rất là mệt mỏi. Tôi bị dậy cũng khá nhiều lần. Rồi có lần tôi đang ngủ, tôi nghe có tiếng một người la thật to, tiếng la kỳ cục lắm. Trong lòng tôi rất sợ, mà la lớn đến độ tôi cảm giác như đau cái lỗ tai luôn. Thế là tôi niệm Phật, nhưng mà khi tôi niệm Phật thì tiếng đó lại càng to hơn. Mà tôi cố niệm Phật to hơn thì tiếng đó lại hét lớn hơn, cho đến khi tôi tỉnh dậy được thì mới hết. Lúc đó tôi rất mệt, mồ hôi giả ra như tắm nhưng rồi cũng quen phá riết nó cũng quen <cười> nói chơi cho vui hôm nào mà không phá tôi tôi buồn đó tại vì nó quen rồi. rồi tôi cũng không có sợ nữa cho đến một ngày kia khi tôi đi sinh con gái đầu lòng của tôi mẹ tròn con vuông mẹ con đều khỏe mạnh rồi xuất hiện về nhà mẹ chồng tôi mới chỉ dẫn cho tôi cách cho con bú như thế nào Mẹ chồng tôi kêu tôi không có được ngủ quên khi cho con bú sữa, tại vì khi mình ẩm con để vào ngực của mình cho nó bú, mình ngủ quên nhiều khi mình đè cái vú mình lên mũi của em bé, nó bị ngạt thở, nó chết. Tôi nghe lời, vì tôi cũng đã từng coi báo và cũng có biết, có người mất con vì ngủ quên nên đè cho đứa bé bị ngạt thở mà chết. Cho nên lúc nào cho con bú sữa, tôi đều thức để canh con cả. Tại vì mới sinh con thôi, tôi không có ngồi nhiều được vì ngồi sẽ đau lưng lắm. Tôi thường cho con tôi bú bằng cách là tôi nằm nghiêng người để mà cho nó bú sữa. Khi nào mà bé bú sữa no rồi, thì tôi để cho con tôi nằm qua một bên ngủ, lúc đó tôi mới nằm thẳng người được. Có một đêm, tôi đang cho bé bú sữa. Khi đó thì người nhà ngủ hết rồi. Tôi cũng nằm nghiêng người một bên cho bé bú. Mà tôi nằm á, tôi quay người vô bé. Còn bé thì nằm sát tường. Cho nên tôi thì, cái mặt tôi mới quay nhìn vào trong tường. Đến lúc bé nó bú no rồi và nó ngủ rồi. Phải đến lúc đó tôi cũng mỏi hết cả người. Tôi mới say qua để nằm thẳng người ra. Thì trời ơi, dưới ánh đèn vàng của phòng ngủ, tôi thấy một hình ảnh một cái người đầu trọc mà nhìn chằm chằm vào tôi. Ôi cha mẹ ơi, tôi cứng hết người, miệng thì không thốt nên lời. mắt tôi không có né đi đâu hở được hết. bắt buộc tôi cũng nhìn thẳng vô mặt của nó. tôi nhìn chằm chằm vô nó, nó nhìn chằm chằm vô tôi. rồi từ từ nó tan biến trước mắt tôi. Lúc đó thì tôi mới có thể dùng hết sức bình sinh để mà kêu chồng tôi dậy. Khi chồng tỉnh giấc ngủ, tôi mới kêu chồng tôi ôm tôi ngủ. Thì lúc đó chồng tôi mới hỏi, sao vậy em? Tôi chỉ biết im lặng không nói gì. Có lẽ anh ấy chắc cũng hiểu tôi bị gì, nên anh cũng im lặng rồi ôm lấy tôi mà ngủ. Cho đến sáng tôi mới kể lại việc đêm qua cho mọi người trong nhà nghe họ mới nói là do tôi mới sinh con yếu trong người cho nên mới thấy được người âm trời ơi là trời tôi nghĩ mình đã yếu như vậy mà còn cho thấy chi nữa thấy hoài chắc tôi chết sớm quá có khi chết không phải vì sợ mà chết vì đứng tim giật mình rồi mọi việc cũng dần dần quên sau đó thì gia đình tôi không còn ở chỗ cũ nữa mà chuyển lên nhà mới xây ở quận sáu khu bình phú khi ấy thì con gái tôi đã được ba tuổi tôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net